Sát biết con mình đẹp không bằng con của Lê Ngân Nên lót cho bọn quảng quan, dèm pha với Thái Tôn Chỉ cho con gái Lê Ngân giữ vào hàng tư dung Là vợ bậc thứ tư thôi Lê Ngân tức sắc lắm Nhưng không làm gì được Lê Ngân có một tên nô tì thông minh lanh lợi Ngân cho hầu bên mình Tên nô tì láo lĩnh Nhưng chữ nghĩa là không biết lấy một mảy may Hắn được ngân cho một ít ruộng ở quê nhà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 gã nô tỳ hầu hạ bên thẻ thọ hỏi à, thưa đại nhân công việc thế nào hoàng thượng có chuẩn tấu không lê ngân đang bực nói lê sát có chịu nghe lời ta đâu hắn cho rằng ta dị thù riêng bới ra tên nô tỳ tai quái nói ông cũng có quyền ông làm già đi sợ gì lê sát nếu được nắm quyền có khi ông còn làm giỏi hơn á lê ngân ức lắm không muốn cộng tác với sát từ bữa ấy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 vậy mà để cho chúng nó dên gian giữa triều đình sao thầy chịu được nguyễn tử tấn kéo áo phan thiên tước rỉ tay này anh bạn trẻ anh thuê thở trích trích bớt cái máu trương phi đi anh nói hơi quá lời đấy phan thiên tước vẫn khăn khăn được rồi buổi chiều sau tôi sẽ làm một việc đông trời cho các không biết tôi khác các ông vào chỗ chăn lớn cứ lùi là có khi chết bẹp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 Này có các ông ở bên trong giúp Nếu như thành công Thì chắc chắn là tôi không bao giờ hưởng dầu sang một mình Lê Ngân vui lắm Toan gọi Tiệt để thiết Nguyễn Cung Nhưng Cung ngăn lại Tiệt Tùng hãy để lúc khác Bây giờ quan Tư Khấu bắt tay vào công việc đi